chương 16 á n h t r ă n g mặt nát n h ậ p v ả i chương 17 ả khoác khoải nhớ nhung mời các bạn cùng nghe thành thật mà nói tôi cho rằng thu xếp đưa diệp hình đi viện tâm thần là một quyết định sai lầm ông từ Hải Định n i í u mày nhìn chăm chú trang lịch in ở đầu cuốn sổ công tác. Ông không nhớ mình đã khoanh một vòng tròn đỏ vào ngày 16 tháng 6 từ bao giờ. Từ khi vì chủ nhiệm khoa thu xếp chương trình để về hưu thì các cuộc họp khoa đều do ông Định và ông Đặng Lương Tuấn thay nhau chủ trì. Ông Tuấn chăm chú nhìn ông Định. Chính ông Tuấn đã quyết ý chủ trương. đưa Diệp Hinh đi viện. Lúc này trước mặt các bác sĩ trẻ chưa có thâm niên, ông đ ì n h lại nói mình quyết định sai lầm là có ý gì vậy? Hai ông đang tranh đua chức vụ chủ nhiệm, chỉ mai kia sẽ công bố bộ nhiệm ai làm. Nghe tin cấp trên tiết lộ nói mình hơi có ưu thế, thì ông đ ì n h ra đòn này không phải là không có ý đồ. Trong những năm qua, bác sĩ Định đã đưa các sinh viên tương tự đi viện, chắc anh đã cân nhắc kỹ mọi bề, thậm chí rất đau xót nhức nhối phải không? Ông Tuấn từng sang Mỹ tu nghiệp 2 năm, ông rất hiểu sự tàn khốc trong cạnh tranh. Nếu cứ nhân từ với tương công, sự tinh tẻ tương công thời Đông Chu là một vị vua c h ư hầu hoang dâm tàn bạo. Nếu nương tay với y thì chỉ là chuốc lấy kết cục bi thảm. thì khác nào tự sát? vì thế ông trả đũa luôn. Ông đình biết ông t ừ hỏi câu đó là có ý công kích mình. Ông thấy hơi buồn, nhưng ông cố kiềm chế rồi chậm rãi nói: tình hình của Diệp Hinh không giống như các nữ sinh kia. Trước khi đi viện các cô kia học tập suốt kém, hiện tượng nói năng lú lẫn rất rõ rệt, hoặc là lúc tỉnh lúc không. còn diệp hình thì kết quả học tập không những không giảm sút mà còn đạt mức ưu tú môn giải phẫu được điểm tối đa việc này chỉ mới cách đây vài tuần nhưng miệng cô luôn miệng nói là đã gặp linh hồn cha mình thì cũng là biểu hiện tình táo hay sao cô ta còn nói đã nhìn thấy ông kỹ thuật viên của phòng nghiên cứu giảng dạy bị xả thây nhưng rõ ràng là ông ta vẫn còn sống chỉ là xuất huyết não phải nằm viện để theo dõi mà thôi. Điều này cũng là một sự biểu hiện tình táo ư Ông Tuấn chỉ tay về phía buồng bệnh và còn hàng loạt lời nói cử chỉ không sao hiểu nổi nữa đều được ghi trong y bản. Nếu tôi không nhầm thì chính anh và tôi cùng k h á n g bệnh cùng ghi vào y bản đó kia mà. Các bác sĩ đưa mắt n h ị n nhau. họ đều đã nghe nói trường hợp bệnh nhân diệp h i n h là không bình thường nhưng không ngờ lại là một ca mà hai vị phó chủ nhiệm này cũng khám bệnh anh nói đều đúng cả nhưng vẫn cần phải phân tích kỹ hơn ta biết rằng cô h i n h đã phải chịu đựng áp lực rất lớn về tinh thần khi con người bị căng thẳng quá mức họ sẽ nói ra những điều ẩn sâu trong tiềm thức d ư n g đó không có nghĩa là bệnh lý nghiêm trọng đến mức phải đi viện điều trị. tôi cho rằng cô ấy chưa thật sự tin cậy tôi, anh và nhà trường nên cần có nhiều điều nói ra với chúng ta vì cho rằng dù có nói ra thì chúng ta cũng không tin. chúng ta đừng quên rằng chuyến đi vô tích của cô Hinh đã liên quan đến một vụ án mạng chứ không phải là chuyện ngẫu nhiên. chắc chắn cô hình đã cảm nhận được một điều gì đó nên mới có động cơ mãnh liệt đi tìm lời giải cho vụ mâu sát 4 0 5 điều tôi muốn nói là không phải cô ta không hề muốn được chúng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net